hàn khắc và đám tay chân của anh ta vừa lùm cồm bò, vừa lết chạy ra ngoài. Cả hội trường im phăng phắc. Ai có thể ngờ rằng chú rẻ mới ba nãy trông chật vật như vậy lại đột nhiên hung hãn như thế chứ? La thuần quay đầu nhìn khách khứa ngồi đầy trong sảnh và nói Tôi là người thua lỗ, không hiểu khách sáo và giả tạo. Nếu coi trọng tôi, thì mọi người cùng một ly rượu tử tế. Không coi trọng tôi cũng đừng gây sợ.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 Thấy Hàn Khắc dẫn một đống người đi về phía này, không khỏi nhíu mày. Ôi chao, đây chẳng phải anh con rể vô dụng của nhà họ Diệp La Thuần đó sao? Trùng hợp gây vậy đó. Hàn Khắc cười hì hả rồi bước tới. Diệp Thái quang mắt nhìn hắn ta. Thằng nhãi, hôm nay là ngày giỗ của mẹ La Thuần, tốt nhất là cậu đừng gây chuyện. Chú Diệp cũng ngang ngược quá đó nha, kiếm được một thằng con rể vô dụng là ghê gớm lắm hả?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 hắn ta liếc nhìn la thuần đang quỳ trên nền đất. ôi mẹ chết rồi à? làm sao mà chết đó? la thuần không buồn lắng nghe, chỉ mải nhìn tấm bia mộ mà đờ đẫn. hàn thiếu gia đang hỏi mày đấy. tên vệ sĩ ở bên cạnh dời chân đạp hết toàn bộ đồ cúng đặt trước ngôi mộ, hoa quả lăn lông lốc trên nền đất, chén chả cũng loang xoàng một tiếng vỡ nát. hàn khắc, mày muốn làm gì?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 hắn khắc đột ngột phun một ngụm nước bọt ra ngoài, vừa vặn nhổ đúng vào tấm ảnh trên bia mộ. hắn ta chỉ vào mũi La Thuần rồi nói: "Mày là cái thứ tạp chủng, mẹ mày cũng là cái thứ không ra gì." mười mấy người mà hắn ta dẫn theo toàn là dạng hung hãn, thích đánh nhau không biết sợ chết. hắn ta rất yên tâm, chỉ trong thoáng chốc đã chốt hết cơn giận ra ngoài. tất cả mọi người đều cười ha ha, ánh mắt nhìn về phía La Thuần lộ rõ vẻ khinh bỉ. Tuy Đường Thiền và hai đứa con gái giận đến mức tím mặt, nhưng không ai dám hò hè gì, chỉ sợ bị đối phương chém cho một nhát. Diệp Thái đã tức đến mức choáng váng đầu óc, chuẩn bị tinh thần quyết sống mái với mấy người này. Đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, đã thấy đôi mắt của La Thuần đỏ vằn tơ máu. La Thuần trở tay, tát hắn ta một cái. hắn khắc bị tát, bay ra ngoài. khóe miệng hắn ta chảy máu. Sau khi rơi xuống đất, hắn khắc rống lên như lợn bị chọc tiết.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 lau cho sạch. Hàn Khắc đã sợ đến mức tè ướt quần từ bao giờ, vội vàng giơ tay lau sạch nước miếng mà bản thân hắn vừa mới phun ra. Đột nhiên, La Thuần túm tóc hắn, đập mạnh đầu vào tấm bia mộ. "A!" <cười> ba người phụ nữ hoàng hồn thét lên, toàn thân run bần bật, cứ tưởng Hàn Khắc bị đập chết luôn rồi. Nhưng La Thuần ra tay có chừng mực, Hàn Khắc chỉ bị đập đến mức đầu óc đau như nứt ra.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 anh nghe thấy có vài người đang xì xào bàn tán diệp tổng của chúng ta thật xinh đẹp cuối mà làm ngồi xào thì các diễn viên khác hết thời ngay đáng tiếc là hôm qua cuối lấy chồng mất rồi cũng không biết tên khốn nào với được món hời lớn thế này chắc chắn trên mụ tổ tiên đang bốc khói sành đấy mẹ kiếp nhìn cặp gió trắng muốt này đi nếu trời sành cho tôi một cơ hội tôi có thể chơi với chúng cả ngàn năm la thuần cau mày diệp băng xuống quả thực vô cùng xuất chúng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 lừa giận trong đầu anh đã bốc lên đến cực điểm, anh giận dữ hét lên. Thằng xúc sinh họ Hàn kia, mày tự tìm chết rồi. Anh xoay người lại đặt một cú lên người Hàn khác, cả người Hàn khác ngã bay ra sau. Lúc ngã xuống đất, hắn đỡ ngực không ngừng hộc máu, nhưng lại bật cười lớn. La Thuần còn định ra tay tiếp, nhưng trước mặt đã xuất hiện hai họng súng đen ngòm chĩa vào đầu mình, hai vị cảnh sát quát lớn. Nam xuống, hai tay ôm đầu, nhanh.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 cậu ta quay người chậm chậm rời khỏi đồn cảnh sát. Lúc này, Diệp Thái bỗng đi từ trên tầng xuống, vỗ vai La Thuần nói: "Lên xe đã rồi tình." Diệp Băng Bông đã ngồi trên xe chờ từ lâu, ba người họ quay về biệt thự. Đường Thiên và Diệp Băng Bông đang ngồi trên sofa xem TV, Diệp Băng Bông cười nói: "Ồ, đại anh hùng La nhà chúng ta về rồi kìa." Ba người ngồi trước bàn, cuối cùng Diệp Băng Bông không nhịn được nữa, Hít sâu một hơi nói: Xin anh lần sau đừng vô cớ động tay động chân với người khác nữa. Anh có biết lần này bố tốn nhiều công sức thế nào mới đưa cả anh ra được không? Diệp Thái xoa trán nói: Rõ ràng là Hàn Kim Tuyền đã đánh tiếng rồi, cháu đánh gãy ba cái xương sườn của Hàn khác ngay trước mặt cảnh sát. Họ quy cho cháu tội giang cố ý giết người và đem đi xử bắn cũng là chuyện có thể. May mà chú và cục trưởng có chút giao tình, tốn chút tiền là giải quyết được.